Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Tác lại cho mọi người để họ ở đây cũng an toàn rồi. Hồn ma châm anh cũng gặt đầu đồng ý. Phải, chúng ta chỉ mượn xác bọn họ để dắt bọn bất lương đến đây tiêu diệt lẫn nhau. Giờ qua oan hồn của ma, chúng ta mới rảnh tay đi giết tên khốn nạn Lưu manh ngọc duy cho hạ giảng mà linh hồn cũng được siêu thoát. Nói xong, hồn ma châm anh Đã thăng qua khỏi xác của Cầm nhục Còn Láo Triệu Cũng để tên thông ngôn Hoàng Tuấn Nằm bên Cầm Nhung Mà thoát ra khỏi người anh ta Và hồn ma nhìn bốn con người Đang nằm thiêm tiếp bên nhau Hồn ma trầm ảnh lại nói tiếp Bốn người này vô tội Không nên cho họ thấy cảnh ma quái Và máu lửa sắt diễn ra Trong khu rừng hòn rổ này Bác Triệu đã học xong thuật nhiếp hồn Xin bác thu phục tâm linh Cho họ đừng ngủ say đến ngày mai hãy tỉnh giấc Hồn mà Lão Triệu Cũng thấy không còn cách nào hay hơn Ông ta Như Lão Trương Dịnh mới đây biển qua đôi mắt có ánh sáng Màu đỏ rực Mà nhìn vào mặt từng người như để thôi miệt Thấy chị em bà Mã Yến Cẩm Nhung và Hoàng Tuấn Bắt đầu đi vào giấc ngủ Ba ông hồn ma quái mới đứng xoa tay thỏa mãn Rồi mỗi người bắt đầu Biến dạng thành những con xoay trong rừng Hồn ma lão triệu nói, nhờ cháu trầm ảnh sống khôn chết thiêng, khi hai bác chết đi gặp được cháu dẫn đến một linh hồn đạo sĩ mà học được pháp ma biến hình. Cả ba chúng ta giờ đây muốn ẩn, muốn hiện, muốn thay đổi hình dạng lúc nào cũng được. Bác chết đi mà thấy linh hồn đang vui vẻ vô cùng. Tiếp theo là hồn ma trầm ảnh lên tiếng. Gần hai linh hồn bọn lính Nhật chết oan đang chờ chúng ta. Chúng muốn trả thù bọn Nhật đến đem số của cải phi nghĩa về nước. Vậy chúng ta hãy mau đến đó kéo chúng trông đợi. Còn nhóm 4 người của Tiên Ngọc Duy. Sau khi bị người của bản ma nôi đuổi ra khỏi sân bản chúng đang thất thẻo đi tìm hang đá chưa khó bầu. Tiên Ngọc Duy chỉ muốn âm thầm đến hôi của trong hang đá rồi bỏ trốn. Vì thấy bọn anh có quá ít người, Chỉ có một khẩu tiểu liên và một khẩu súng ngắn. Và qua những tiếng súng nổ đang vang dội trong rừng, hắn tự lượng sức mình và khí giới không thể kình chống lại với bọn Nhật và bọn cướp đại bảng sạch. Tiết Ngọc Duy mới nói với đồng bọn. Tao không ngờ chuyến đi tìm kho báu này lại đụng đổ với hai nhóm người dữ tợn kia. Súng ông của chúng đầy đủ quá. Còn bọn mình chỉ có cây tiểu liên này làm sao kình chống lại. Bây giờ tao tính chúng ta nên chia tay ở đây đường ai nấy tự bảo toàn sinh mạng. Ai muốn gì thì tùy ý. Thầy Nam Kiểng, đâu như tên Ngọc Duy hay hai tên Giang Hồ còn sống sót là Vân Hùng Thạch Siêng. Ông ta liền nói ngay. Chú Duy muốn bỏ rơi anh em hay sao? Chú có súng, biết đường đi đến kho báu. Còn ba anh em tôi, nào có gì ngoài cây mã tấu trong tay? Tên Thạch Siêng cũng bắt đầu nổi nóng. Hắn liền chỉ tay vào mặt Ngọc gì rồi thẹt. Mày là thằng lưu manh mày muốn hưởng chọn kho báo hả? Quả đúng như lời con cẩm nhung bị hồn ma châm anh nhập sắc đã nói. Mày chỉ muốn hưởng kho báu một mình, không sợ phải giết người để diệt khẩu. Tiên Thạch Siêng mới nói đến đây, đã nghe thấy một chàng đạn nổ dài, còn thân mình hắn đang quản loại máu đang tuôn ra khắp người. Đến hắn chỉ kịp thấy tên Ngọc Duy Đang cười lên như điên cuồng Tay vẫn bóp cỏ khẩu tiểu liền Mà bắn xối xả ván Vào cả tên Vân Hùng Lẫn thầy Nam Kiệt Tên Thạch Siêng chỉ kịp thốt Mày giết hết bọn tao thật sao Ngọc Duy Đúng là tên Ngọc Duy Đang ngửa quen được cũ Hắn muốn giết chết hết bọn Đi theo để dành tay đến hồi của Trong kho bầu Nên bất chấp mọi thủ đoạn hèn hạ Cầm khẩu tiểu lên mà bắn. Tiên Ngọc Duy vừa cười hô hút và trả lời. Để lúc tuổi bay cũng phải chết rồi. Cho ta dành tay chân đến kho tàng hôi của đem về chứ. Nhưng tên Ngọc Duy đâu ngờ ba con sói ma đã đến nửa. Ba oan hồn đang sống vất vượng trên chôn nhân gian đang tìm hắn để đòi ma. Ba con xói nhe nanh đang gầm ngừ. Rồi chúng chu lên từng trạng dài như ta thán cho tình đời, tình người sao quá lạnh lùng bạc béo làm tên Ngọc Duy sợ hãi đến điên hồn. Hắn lại liếc ngay một chàng đàn vào ba con sói, nhưng chúng vẫn đứng im lềm không hề suy suyển đến thần, làm hắn với kêu lên. Sói má. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net